Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 18: Tôn sách xuất chiến hạ. Hoàng tử và Lưu Bàn đấu đến 50 hiệp thì Lưu Bàn bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, đao pháp tán loạn. Dù gã không chịu thua nhưng trong lòng cực kỳ kinh sợ. Từ khi gã ra đời tới nay trải qua lớn nhỏ mấy trăm trận, có trận thế nào chưa từng gặp, trong lòng chỉ từng khâm phục Hoàng Trung, cho rằng trên đời này người có thể dễ dàng chiến thắng mình ít ỏi không bao nhiêu. Ai ngờ hôm nay, trận này, bị một vị tướng vô danh quân gian đông giết đến bất lực đánh không lại, nếu không phải đối phương lơ là, kinh nghiệm đối trận không đủ, chỉ sợ mình sớm mất mạng dưới đao. Cho thêm thời gian, chỉ sợ người này là đối thủ mạnh của Lưu Quân, hoàng tự thấy động tác của Lưu Bàng không mạnh mẽ như lúc bắt đầu, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, tuy lòng cực kỳ bất nhẫn nhưng vẫn trầm giọng quát, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu biết tự lượng sức thì mau rút binh đi, Lưu Bàng cực kỳ giận dữ. Sĩ khả sát bất khả nhục. Chính gã tự nhận mình tài nghệ không bằng người, nhưng là một quân nhân, chỉ có chết trận chứ không lùi bước. Lưu Bàn bị xúc động cơn giận, nên không nghe thấy trong giọng nói hoàng tử tràn đầy quan tâm, lão nghiêm nghị nói, tướng địch kia đừng vội cuồng ngạo, đợi lát nữa ngươi sẽ biết sự lợi hại của bổn tướng quân. Hoàng tử không ngờ lòng tốt của mình đổi lấy là cơn giận của Lưu Bàn, trở nên luống cuống. Lúc này, đại đao của Lưu bàng chém hướng hoàng tử bởi vì bị kích động nên tốc độ nhanh gấp đôi. May mắn hoàng tự nhanh tay lẻ mắt, lê hoa đau kịp thời trắng, mới không bị lưu bàn chém trúng, dù là thế nhưng vẫn khiến hoàng trung đứng không xa nhìn tim đập chân trung, suýt nửa hét to đau hạ lưu nhân, hoàng tự vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tục gầm lên, liên tiếp xuất đau, hai người lại đấu 20 hiệp. Lưu bàn đã qua đi một hơi, hoàng tự thì giống như mới rồi một đau quét ra. Nào biết lưu bàn không đỡ được, Binh khí bị đánh bật ra, mở rộng trước mặt, hoàng tự ngẩn người, bỗng chốc không biết làm sao. Ngược lại phía xa hoàng trung không thể kìm được nỗi lo lắng nữa, lão quát to rằng, Đao hạ lưu nhân, nói rồi lão dục ngựa lao ra, hoàng tự quay đầu nhìn qua, trong lòng giấy lên bảo tố, khóc mắt bắt đầu ẩm ướt, dường như tầm mắt biến mơ hồ. Đó là cha của mình. Người ở trên ngựa tư thế mạnh mẽ, là đối tượng mình từng hâm mộ biết bao nhiêu, chiến đao quen thuộc kia. Bao nhiêu lần mình mơ mộng có thể cầm nó tựa như phụ thân trong rũi trên sa trường. Gió thổi qua mặt lão, tóc mai đã bạc ở trong gió tung bay, nếp nhăn nơi khóe mắt như đang ám chỉ phụ thân già nua. Bây giờ mình ngồi trên chiến mã, tay cầm cuồng đao đẫm máu, đối địch phụ thân ruột thịt của mình. Khóe mắt gã không thể kiềm chế rơi lệ, hỗn hợp máu và mồ hôi, chảy xuống môi, không biết có vị gì. Trên chiến trường mọi thứ biến yên lặng, hoàng tự ngồi trên lưng ngựa, tay cầm trường đao. Ngơ ngác nhìn Hoàng Trung. Giờ phút này, gã tựa như vị anh hùng cô độc. Khi được vô số người tán tháng thì trong lòng vô cùng lạc lỏng, tinh thần của gã sắp tan vỡ, một mặt là chúa công mình kính ngưỡng, là đội quân cùng mình nhiều lần xuất sinh nhập tử. Một mặt chính là người thân và người quen của mình. Trên đời điều thống khổ nhất cùng lắm thì như thế thôi, Hoàng tự nhìn chầm chầm Hoàng Trung nhanh chóng lao tới đây, như muốn đem giờ phút này khắc vĩnh viễn vào trong trái tim. Chỉ hy vọng con đường dài hơn chút, để mình có thể nhìn phụ thân lâu hơn, dẫn theo huynh đệ đang ngã gục bên cạnh mình, tim hoàng tự đau như đau cắt. Rốt cuộc, chậm rãi thanh đao chỉ hướng lưu bàn, không biết là loại cảm giác gì. Nhưng cuối cùng gã vẫn là ngừng lại, ngửa đầu hú dài, chút ra tâm tình vô cùng phức tạp, thở dài rồi lại thở dài. Thôi, hoàng tự xoay người, ra lệnh cho binh sĩ bắt đầu rút lui, thầm nghĩ, chú công, tất cả tội lỗi này hãy để ta gánh vác muốn ta tự tay giết họ, ta thật sự không làm được, Hoàng Trung đang muốn lên tiếng, ngôn ngữ đến bên môi thì ngẹn lại, chỉ có thể khàng khàng nói, người đến, hãy dừng bước, giờ phút này, lão đã già đi nhiều, Hoàng tự quay đầu lại, nhìn nước mắt trên mặt Hoàng Trung và sự bất lực trong mắt mình, gã không dám nhìn lâu hơn, sợ kìm nén không được, cả Trung rẩy nói, hôm nay quân ta đã bại, ngày sau lại phân cao thấp, phụ tử đối đầu, không dám nhận nhau, Hoàng tự nhìn Hoàng Trung thật lâu sau, Xoay người dục ngựa rời đi, vô tình tầm mắt rơi trên không trung, đôi tay hoàng trung siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt mà lão hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn bóng lưng cao to đau thương của hoàng tự, dường như lưu bàn từ trong mắt lão đọc hiểu ra chút gì, trong lòng lại không rõ tại sao gã không giết mình, chỉ thấy hoàng trung tiến lên, khẽ nói vào tai gã, nó chính là hoàng tự, lưu bàn thế mới đột nhiên bừng tỉnh, buồn bã lẩm bẩm, hèn chi, hèn chi, gã vung tay lên ngăn cản thuộc hạ tiếng lên, nói. Đừng đuổi theo, mấy thiên tướng mặt tràn đầy thắc mắc nhưng không dám phản đối, hai người cứ như thế, nhìn bóng lưng hoàng tự khuất xa, chậm rãi biến mất trong tầm mắt, đang lúc họ cảm thán thì có binh sĩ vội vàng tiến lên nói, việc lớn không tốt. Quân địch nhân lúc tướng quân ra trại bỗng nhiên tập kích doanh trại, binh sĩ bên ta không ngăn được đối phương đột kích, liên tục bại lui, mắt thấy không giữ được đại trại nữa, cái gì, Lưu Bàng và Hoàng Trung lập tức hồi phục tinh thần, cũng thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Trương lãng độc kế thật là lợi hại. Lưu bàng có vắt óc cũng nghĩ không ra, vội vàng lên ngựa khiến binh sĩ nhanh chóng rút về. Khi gã chạy tới thì đại trại đã thành một mảnh khét đen, chỉ có sương khói không ngừng bốc lên, chứng minh mới rồi thảm liệt. Lưu bàng tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, hay cho trương lãng, lợi dụng hoàng tự và tình cảm của chúng ta kéo dài thời gian, một ngọn lửa đốt cháy không còn một mảnh, thật đáng hận. Hoàng Trung thở dài nói, thôi, chúng ta rút về trường Sa thành đi. Lưu bàn bất đắc dĩ gật đầu, ngoài trường xa 50 dặm, trong quân trại trương lãng, binh sĩ tham chiến vui vẻ hân hoang, tướng sĩ đắc thắng trở về cười vui, chỉ mình hoàng tự mặt âm trầm không nói lời nào quỳ ở ngoài đại trại của trương lãng xin tội, trương lãng được đến tin tức, lập tức dẫn theo đám quách gia đi ra, hoàng tự vẫn cúi đầu quỳ ngoài trại, biểu tình cực kỳ xấu hổ, trương lãng đích thân đi lên nâng nhưng hoàng tự không dám đứng dậy, trương lãng dịu giọng nói, thư bình, ngươi làm sao vậy, giọng hoàng ho Vẻ mặt không giống người trẻ tuổi nên có, cả trầm giọng nói, thuộc hạ có lỗi với chúa công, phụ lòng hậu ái của chúa công. Xin chúa công trị tội, hoàng tự không dám có nửa lời oán trách, chương 19, trường sa thường. trương lãng nặng nề thở dài, nói, cái này không phải là lỗi của ngươi, kỳ thật chỉ trách ta làm quá đáng. Nếu không làm vậy thì hàng huyền sẽ không nghi ngờ phụ thân ngươi, sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn cho đại kế sau này của ta, hoàng tự ngẩng đầu lên. Mặt đầy nước mắt, gã nước nở nói, chúa công, mặt tướng thân mang tội, vốn không nên nói cái gì. Nhưng xin chúa công hãy xem ở hoàng tự vì chúa công xuất sinh nhập tử, đến lúc đó người hãy cho phụ thân ta và lưu thúc thúc một con đường sống đi. Trương lãng vỗ bả vai gã, vô cùng trầm trọng nói, ngươi cứ yên tâm. Cho dù ngươi không nói thì ta cũng sẽ làm như vậy. Không chỉ thế, ta còn định để phụ thân ngươi cùng ngươi vì ta chinh chiến thiên hạ, lập công lao to lớn đâu. Hoàng tự không thèm để ý hình tượng, mặt còn đẫm nước mắt, nét mặt đầy vui mừng hỏi, chú công nói có thật không, trương lãng gật đầu, miễn cười nói, vốn ta không định nói, nhưng ta bị lòng hiếu thảo của ngươi làm cảm động. Con người vì sao là con người, chính là bởi vì con người có cảm tình. Nếu một người quên tổ bỏ tông, người đó còn là con người sao, kỳ thực ta đã ngầm cùng Hoàng Trung viết thư qua lại rồi. Chẳng qua đang chờ thời gian tốt nhất nội ứng ngoại hợp một phen đánh xuống trường xa thành mà thôi, hoàng tự mừng đến phát khóc, không biết nên nói sao, chỉ liên tục dập đầu lạy trương lãng, tướng sĩ bên cạnh dù là ai cũng vô cùng cảm động, bị sự hiếu thảo của hoàng tự làm khâm phục, trương lãng tự tay nâng hoàng tự dậy, thế này gã mới đứng lên, trương lãng cười nói, đây cũng là mục đích tại sao ta thả lưu bàn vào thành, hoàng tự giải quyết được tâm sự, lòng cực kỳ thoải mái. Lúc này trương lãng bỗng nhiên ngoái đầu quát với đám quách gia, mới rồi chuyện ta nói với Thư Bình đều là bí mật quân cơ quan trọng, các ngươi nếu có ai dám để lộ một chút tiếng gió thì ta sẽ khiến các ngươi đầu rơi xuống đất, các vị tướng cùng đáp, tuân lệnh, lúc này quách gia bỗng lên tiếng, cố ý làm bộ dáng ấp úng nói, chúa công, cái tên vừa đầu hàng Dương Linh rất không đáng tin, chỉ sợ lỡ mà gã để lộ ra cái gì thì tất cả đại kế của quân ta ngâm nước nóng, trương lãng suy tư nửa ngày, lạnh lùng hỏi, Vậy bây giờ gã đâu rồi, quách gia nhìn bốn phía, trừ các tướng sĩ thân tính ra thì không thấy ai khác, gã khó hiểu nói, mới rồi còn thấy hắn mà, sao bây giờ đi đâu rồi, trương lãng tức giận nói, vậy còn không mau truy tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. quách gia kinh hoàng nói, thuộc hạ hiểu rồi, các tướng sĩ bắt đầu truy tìm dương linh, kém chút đào ra ba tất đất, lật tung cả quân trại nhưng vẫn không tìm thấy gã, trương lãng giả bộ làm vẻ mặt cực kỳ tức giận quay về lều của mình kỳ thực trong lòng bởi vì biểu hiện của Dương Linh mà cười muốn rụng răng mới rồi khi quách gia nói đến Dương Linh thì Trương Lãng đã chú ý tới gã co giò lén chạy đi chẳng qua Trương Lãng cố ý cho gã chút thời gian để gã thuận lợi trốn về trường xa mà thôi quân cờ quần chúng của Trương Lãng bắt đầu phát huy công hiệu Dương Linh chạy nhanh như chớp hai ba phen đã xông tới phòng ngựa dắt một con ngựa trực tiếp xông ra cửa sau trại nở nụ cười bên trong binh sĩ khí thế ngất trời Gặp nhau lập tức hỏi có thấy Dương Linh hay không May là gã ngày nào cũng ở trong lều Người biết mặt cực kỳ ít ỏi Cho nên mới dễ dàng trốn đi Chỉ là khi Dương Linh đến cửa sau trại Thì phát hiện binh sĩ đang định đóng cửa lại Gã hoảng hốt miễn cưỡng vọt tới Lúc này binh sĩ cũng phát hiện không bình thường Lập tức có người hét to Dương Linh bỏ trốn Chạy từ cửa sau trại Mau đuổi theo Rất nhanh đã có khinh kỵ binh Một đội khinh bộ binh từ trong trại đuổi theo ra Dương Linh liều mạng quốc ngựa. Hận không thể mọc tám chân bay lên trời cho rồi, mặt sau tiếng chân dồn dập, cách chưa tới 10 thước. Nhưng Dương Linh dựa vào quen thuộc địa hình, dần cắt đuôi truy binh. Liên tục mất một canh giờ thì Trường Sa Thành đã ở trong tầm mắt phía xa. Nhưng truy binh của Trương Lãng không nản lòng, từ xa đuổi theo sau gã, binh sĩ trên thành vừa mới nếm mùi thất bại, bị hàng huyền mắng xối xả, đã thành chim sợ cành công. Lúc này thấy đằng trước có người dẫn đội, Mặt sau có không ít kỵ binh vọt tới, vội thổi tràn biểu thị có quân địch tấn công, Dương Linh dục ngựa rất nhanh đã đến sông hộ thành. Bây giờ gã và con ngựa mệt thở hỗn hển, nhưng coi như đã tới nơi, tuy nhiên, binh sĩ trên thành mặt kệ trắng đen, đầu tiên cho ngươi ăn mưa tên đã. Nếu không phải Dương Linh trốn mau thì thật sự bị trúng tên rồi, gã vừa sốt ruột vừa tức giận, ngóng cổ hét thật to, ta là Dương Linh đây, mau mở cửa thành. Binh sĩ trên thành lại bắn một mớ tên mới nghe ra giọng của gã, một ngũ trường nhô đầu ra nhìn, chấn kinh nói, đúng thật là Dương Linh tướng quân, Dương Linh sốt ruột muốn chết, vừa nhìn truy binh nhanh chóng tới gần, một bên còn phải đối phó binh sĩ bắn tên, như kiến bỏ chảo nóng đi vòng vòng, cả lại la to, mau mở cửa thành, ta vừa chạy ra khỏi quân doanh quân địch. Nhanh lên, nếu không ta chết chắc rồi, ngũ trường đó còn đang chần chờ, phía xa lử khoáng ở trên lưng ngựa sớm lắp xong cung tên. Vèo vèo vèo liên tục ba mũi tên. Dương Linh tránh được hai mũi trước nhưng không thoát khỏi mũi thứ ba, bị bắn trúng vai trái, máu chảy ra. Lữ Khoáng lớn tiếng nói, "Mọi người mau thúc ngựa, tuyệt đối không thể để tên giặc này vào thành, nếu không thì đại kế của chúa công xong hết rồi." Lữ Khoáng dẫn kỵ binh xông lên, vừa chỉ huy binh sĩ bắn tên, rất có khí thế không giết chết Dương Linh quyết không bỏ qua. Ngũ Trường trên thành rốt cuộc quyết định, khiến binh sĩ mở cửa thành, Dương Linh nhặt được cộng cỏ cứu mạng. Liều mạng lao vào trong thành, khi lửa khoáng vọt tới cầu treo thì binh sĩ sớm đóng cửa thành, nên đón họ là hàng loạt mũi tên. Lửa khoáng tức giận cùng mắng, đáng tiếc không có cách nào, lùi cách thành một dặm quanh quẩn thật lâu sau mới ủ rũ lui binh. Phủ châu một trường xa, hàng huyền nằm chễm chệ trên ghế, người khoác tơ lụa mỏng, có hai thị nữ kiều diễm một trái một phải nhẹ nhàng xoa bóp cho gã. Một thị nữ khác quỳ bên cạnh cầm hoa quả không ngừng lột da, cẩn thận bỏ vào miệng hàng huyền. Bên dưới không xa có bảy, tám ca cơ vũ nữ xinh đẹp trong tiết tấu của nhạc sư từng bước chân ngọc thước tha. Hàng huyền hít mắt, đầu không ngừng lắc lư, nhìn gã vẻ mặt hưởng thụ, giống như đã quên sạch buổi sáng thua trận. Không chỉ là thế, trong phủ châu mục xa hoa, thượng cổ đàn hương nam một làm cột, điêu khắc rồng bay sóng động như thật, dụng cụ quý báu bày trí khắp nơi trong phòng. Bên cạnh còn có một bình phong rộng chính thước, cao 6 thước. Bên trên cỏ cây hoa hồng tương tây phong tình, sinh động như thật, mức độ xa hoa ngay cả phủ của trương lãng ở mặt lăng cũng không sánh bằng được, chương 20, trường sa hạ. Hàng huyền đang say mê hưởng thụ thì quản sự phủ châu mục vội vàng tiến đến, gã thì thầm bên tai hàng huyền, đại nhân, Dương Linh đã trở về, hàng huyền lập tức mở to mắt, con mắt ti hí tràn đầy kinh ngạc, nói, sao hắn trở về? Chẳng phải ở An Thành đã bị bắt sao? Quản sự cười nói, cái này cũng do Dương Linh thông minh, Nhân dịp trương quân sơ sẩy đã chạy trốn ra, hàng huyền vỗ tay cười to, nói, cốt tốt không uổng bình thường ta xem trọng hắn, dương linh thật là thông minh, so với hàng huyền vô tâm vô phế, ngược lại quản sự có vài phần cảnh giác, cả nghi ngờ nói, cái này có phải là quỷ kế của trương lãng không? Người này giỏi trò âm mưu, không thể không đề phòng. Không sợ vạn nhất mà chỉ sợ nhất vạn, hàng huyền nghe quản sự nói vậy thì có chút dao động, lầm bầm nói, rất có lý không bằng chúng ta trực tiếp giết hắn, đỡ sau này để lại tai họa, Quản sự lòng căng thẳng. Tuy Dương Linh không phải là tuyệt thế danh tướng gì nhưng ít nhất đã theo hàng huyền nhiều năm, lập không ít chiến công đến bây giờ, từ miệng gã thốt ra lời vô tình vô nghĩa đến vậy khiến Quảng sự lạnh sống lưng, nhưng Quảng sự không suy nghĩ nhiều, cười nói, tướng quân cần gì lo lắng như vậy, cứ để hắn đến gặp tướng quân chẳng phải được rồi. Chỉ cần chúng ta hỏi hang cẩn thận, Nếu trong đó thật sự có trá thì tất nhiên sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó quyết định cũng không muộn, hàng huyền liên tục gật đầu nói, có lý, có lý, ngươi dẫn Dương Linh đi gặp ta. Mà đợi lát nữa ngươi ở bên cạnh ta cẩn thận quan sát, xem coi hắn có gì không thích hợp không, quản sự nhỏ giọng nịnh nọt nói, tướng quân, không bằng ở hai bên sắp đặt hai mươi vệ sĩ, lấy khí thế áp người. Nếu như trong lòng Dương Linh có ý xấu thì tất nhiên sẽ ấp a ấp úng khó mà nói tròn câu, tới lúc đó một phen bắt lấy chém lập uy, hàng huyền không có ý kiến gì, nghe vậy cảm thấy kế không sai, lớn tiếng cười bảo, tốt tốt, mọi chuyện cứ do ngươi sắp xếp đi, không bao lâu sau, quản sự dẫn theo Dương Linh lão đảo tiến tới, Dương Linh sắc mặt tái nhật, hiển nhiên do mất máu quá nhiều, trên cánh tay trái quấn vải trắng, Dương Linh thấy hàng huyền, vội dãy ra khỏi thị tồng dìu mình, tiến lên vài bước, Bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, gã lớn tiếng khóc trống nói, tướng quân ơi, xin hãy phân xử cho ta đi, hàng huyền hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, dương linh lòng lạnh một nửa, nhìn vệ sĩ bên cạnh như hổ trình mồi, tráng đổ mồ hôi lạnh, gã lớn tiếng kêu to oan ủng, tướng quân, ngài nhất định phải tin tưởng mạc tướng. Mạc tướng vì tướng quân xuất sinh nhật tử, chưa bao giờ hai lòng. Lần trước đầu hàng trương lãng thật tình là vì sau khi thành phá, tình huống bất đắc dĩ. Tuy mặt tướng ở trương doanh mà lòng vẫn hướng về tướng quân, hôm nay thật không dễ dàng bắt được cơ hội mới chạy ra, nếu tướng quân còn chưa tin thì trên người Dương Linh nhiều vết thương mũi tên chính là bằng chứng. Binh sĩ Thủ Thành cũng có thể làm chứng, hàng huyền vốn là một người không có chủ kiến, nghe Dương Linh nói vậy, lại nhớ tới trước kia từng hành động của gã, lòng đã tin tưởng bảy, tám phần. Nhưng gã vẫn dựa theo lời quản sự đã nói, cẩn thận hỏi hang, Dương Linh đối đáp trôi chảy. Đem việc mình biết và trải qua nói hết cho Hàng Huyền. Cuối cùng Dương Linh còn nói, tướng quân, lần này lý do Mạc tướng miễn cưỡng trốn thoát là bởi vì ở trong quân doanh quân địch biết được một bí mật cực to lớn. Chính bởi vì điều này nên Mạc tướng mới bỏ qua thời điểm chưa đúng, mạo hiểm tính mạng chạy ra. Nếu không phải Mạc tướng nhanh tay lẹ mắt thì sớm xuống suối vàng rồi, Hàng Huyền giấy lên tò mò, hỏi, bí mật lớn gì? Dương Linh nhìn vệ sĩ bên cạnh, muốn nói lại thôi. Hàng Huyền phất tay vẫy lui 40 vệ sĩ, không kiên nhẫn nói: "Có gì nói mau?" Dương Linh quỳ trên mặt đất tiến lên vài bước tới dưới chân Hàng Huyền, nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ được đến tin tức, có liên quan cực kỳ lớn với Lưu Bàng, Hoàng Trung." Hàng Huyền nghe vậy thì kinh ngạc nhảy dựng, lớn tiếng nói: "Liên quan cái gì?" Dương Linh tức giận nói: "Vốn trong quân doanh của Trương Lãng có một mảnh tướng tên là Hoàng Tự, tên này chính là con trai của Hoàng Trung." Trương Lãng đã lén cùng Hoàng Trung viết thư qua lại, Bí mật mưu phản, đợi tới lúc thích hợp nhất thì sẽ nội ứng ngoại hợp, công chiếm trường sa thành, hàng huyền cực kỳ hoảng sợ, tráng ướt đẫm mồ hôi. Gã đi tới đi lui mấy bước, mặt xanh mét, nói, Hoàng Trung sớm có thành kiến với bổn tướng quân, liên tiếp ở trước mặt lưu bàn giấy lên thị phi, muốn bỏ chức thái thú trường xa của ta. Lần này lại dám tư thông quân địch, lòng này đáng giết, tội không thể tha. Người đâu? Đi bắt Hoàng Trung quy án cho ta. Nếu phản kháng thì giết không tha, quản sự vội vàng ngăn lại, nói, tướng quân, không thể xúc động. Tuy Hoàng Trung đáng giận nhưng có lưu bàn đại nhân chống lưng, nếu bởi vì vậy mà cùng lưu bàn đại nhân trở mặt thì hình như không ổn lắm. Quân trương lãng đã ở dưới thành, tướng quân nội chiến thì làm sao đánh trận đây, truyền ra ngoài thì chẳng phải là đại nhân sẽ bị người trong thiên hạ cười rụng răng ư. huống chi, tuy Hoàng Trung nhiều lần làm khó đại nhân, nhưng nghĩ cẩn thận thì hắn trung với lưu bàn. Mà Lưu Bàng Đại Nhân lại là cháu của Chúa Công, dường như việc này không có khả năng xảy ra, hàng huyền vung tay áo, giận dữ nói, đừng nói nhảm. Dù Hoàng Trung có thông đồng với địch hay không, không giết người này khó giải mối hận trong lòng ta. Bây giờ là cơ hội tốt, sao bỏ qua cho được. Ngươi lập tức mang một đội đi bắt Hoàng Trung quy án, quản sự thấy vậy không dám nói nhiều nữa, đi xuống làm việc, Dương Linh mặt đầy nịnh nọt nói, tướng quân Anh Minh, nhìn xa trông rộng có tướng quân ở thì trường sa còn sợ gì trương lãng hàng huyền nghe mà lân lân ngẩng đầu ưỡn ngực nói vốn ngươi lâm trận phản bội tội đáng chết nhưng nay ngươi lập công chuộc tội lấy được tin tức quan trọng như vậy những chuyện quá khứ coi như không truy cứu nữa sau này ngươi phải chăm chỉ làm việc cho bổn tướng quân vốn trong lòng dương linh có chút không yên nghe vậy thì mừng như điên không ngừng vuốt môn ngựa gã nói rằng đa tạ ân không dứt của tướng quân tướng quân thiện lương lại ngực ôm chí lớn. Sớm muộn gì sẽ danh chấn thiên hạ Mặt tướng nguyện làm trâu làm ngựa cho tướng quân Đi theo làm tùy tùng suốt đời đã mãn nguyện rồi chương 21, Hàng Huyền, Thượng Lúc này không biết thị vệ từ đâu đến tiếng tới Nói thầm với Hàng Huyền một lúc Khiến mắt gã đầy sững sốt rồi từ từ biến thành vui sướng Đến cuối cùng cười ha hả Dương Linh hỏi chuyện Hàng Huyền cười to kể ra Hai người cùng cười vang Không lâu sau quản sự trở về Hàng huyền nâng cao tinh thần, dặn hỏi, sự việc làm thế nào rồi? Giết được Hoàng Trung không, quản sự vẽ mặt quái lạ nói, thuộc hạ mang ngươi đi bắt hắn, không ngờ hắn chẳng chút phản kháng, còn tuyên bố muốn tìm thái thú đòi lễ công bằng. Cho nên thuộc hạ không tiện xuống tay, chỉ đành dẫn hắn tới đây, kỳ thực có một số việc quản sự không nói ra, đó là vốn gã định trói Hoàng Trung ngay tại chỗ để lấy uy phong. Nhưng binh sĩ của Hoàng Trung ai cũng cao to hung thần ác bá nhìn chầm chằm Chỉ cần gã có chút gì khó xử Hoàng Trung là bảo đảm đám lính sẽ rút đau ra, thế là gã không có gan, càng đừng nói tới giết người. Gã chỉ đành mới Hoàng Trung tới phủ hàng huyền, sau đó cáo mượn oai hùng trói lại, hàng huyền âm trầm cười, mắt lóe tia sáng lạnh, quát, áp giải lên đây, đám lính áp Hoàng Trung bị trói gô, kèm theo tiếng la hét xô đẩy tiếng đến, Hoàng Trung mắt trợn tròn, râu tóc dựng đứng, thân hình vạm vỡ nhẹ chấn động. Binh sĩ đè lão cảm giác có lực lượng cường đại khiến cánh tay chúng tê rần, không thể kiềm chế liên tục trút lui, có mấy binh sĩ thẹn quá hóa giận, định đi lên đánh lão nhưng bị mắc hổ sáng ngời của Hoàng Trung Trừng, uy nhiếp cường đại truyền khắp đại đường. Mấy binh sĩ bị khí thế của lão đè ép, đứng ngay như phổng tại đó, chúng không dám có hành động gì nữa, bên tai vang tiếng Hoàng Trung như chung, mang theo vô tận uy nghiêm nói, ta tự đi, không cần các ngươi cản chân cản tay. Hàng huyền tức giận đến tay chân trung rẩy, thầm hận binh sĩ vô dụng, trong lòng cũng bị khí thế của Hoàng Trung làm kinh ngạc ngẫn ra. Mãi đến khi Hoàng Trung thẳng sống lưng đứng trước mắt gã, đôi mắt như cười nhạo nhìn thẳng mới chọc gã giận dữ, gã lạnh lùng nói, Hoàng Trung, lá ga ngươi không nhỏ, thấy bổn tướng quân mà không quỳ, trong mắt ngươi còn vương pháp hay không, Hoàng Trung châm chọc cười nhạt, mạc tướng tự hỏi Trung với chức vị, chưa hề làm gì sai lầm. Hàng thái thú không phân rõ tốt xấu đã bắt Hoàng ta, thử hỏi trong mắt ngươi lại có phương pháp không? Hàng huyền giận đến dựng râu trợn trắng mắt, phát điên nói, Hoàng Trung, ngươi thấy thái thú không quỳ, lại còn vô lễ, đợi lát nữa sẽ gộp lại định tội ngươi. Ngươi làm chuyện gì thì trong lòng tự biết, chẳng lẽ còn muốn bổn thái thú chỉ ra từng cái sao? Hoàng Trung hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn Hàng huyền, quả thực là không đặt gã vào mắt, lão nhàn nhạt nói, muốn đổ tội thì lo gì không có cớ ngươi có quỷ kế gì cứ việc nói ra đi. Hoàng Trung đi ngay ngồi thẳng, cần gì sợ ngươi, hàng huyền nhanh tranh cười, hỏi, Hoàng Trung, ngươi dưới gối có con cái gì không? Hoàng Trung lòng máy động, không chút nghĩ ngợi nói, có, mắt hàng huyền trận to, khóe miệng treo nụ cười âm hiểm, nói, có mấy nam, mấy nữ, Hoàng Trung đáp, chỉ có một mình Quyển tử, hàng huyền bỗng đứng bật dậy, lạnh lùng nói, có phải tên là Hoàng tự, Hoàng Trung trời sinh tính công chính liên minh, ngực bằng phẳng. Vốn không thèm phủ nhận, lão nói, đúng vậy, hàng huyền bỗng nheo mắt thành đường chỉ hẹp, trong mắt lế tia sáng lạnh không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Hoàng Trung, tim lão đập trật nhịp, hàng huyền lạnh lùng nói, hoàng tự hiện nay là đại tướng tâm phúc dưới tay trương lãng giang đông, chắc ngươi cũng biết rõ, Hoàng Trung bỗng nhớ tới hàng huyền lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt mấy lần nhìn mình như rắn rết, lòng lờ mờ hiểu ra ý nghĩ của gã, Hoàng Trung tức giận nói, tuy hoàng tự là con trai của Hoàng Trung ta nhưng đã thất lạc nhiều năm, Hoàng Trung cũng không biết nó ở nơi nào. Cho dù nó có là thuộc hạ của Trương Lãng, một là Trương, một là Lưu, từ xưa trên sa trường không phụ tử, nếu sau này có gặp nhau trên chiến trường thì cũng là tận trung với chủ của mình. Tuy Trung không biết nhiều lễ nghĩa nhưng cũng hiểu hai chữ Trung Trinh. Tâm này vì Chúa Công có nhật nguyệt so sáng, sao có thể cho ngươi hãm hại Trung Lương? hàng huyền vỗ tay, lớn tiếng nói, hay, hay lắm. Hoàng Trung không ngờ miệng lưỡi ngươi giỏi như vậy. Bổng thái thú ngược lại đã xem thường ngươi. Dương Linh, hàng huyền bỗng nhiên đổi giọng, quát với Dương Linh, đem việc ngươi biết nói cho Hoàng Trung nghe, Dương Linh lập tức bước ra khỏi hàng, lên tiếng, mặt tướng rõ, Dương Linh lê chân đi tới đi lui quanh người Hoàng Trung, chậm chạp đi hai vòng, cuối cùng chịu không nổi ánh mắt giết người của lão, gã quát một tiếng để tăng can đảm, lúc này gã mới nói, Hoàng Trung, ngươi cùng trương lãng âm mưu đã lâu, Bổng phó tướng giả bộ đầu hàng, ở trong trương doanh. Nếu không phải từ đó nghe lén được đối thoại giữa trương lãng và hoàng tự, thì vẫn chưa biết ngươi với trương lãng có cấu kết. May là người tốt có trời phù hộ, ông trời phù hộ hàng thái thú, bổng phó tướng thừa cơ trốn thoát mới vạch trần âm mưu của ngươi được. Hoàng Trung, bây giờ ngươi còn lời gì để nói? Hoàng Trung ngửa đầu cười dài, giọng vang vọng nguyên đại sảnh, khiến mỗi người bên trong đều cảm thấy ngực như bị tảng đá nặng đè ép, vô cùng nặng nề. Mặt lão trắng bệt, dường như bỗng chốc già nua rất nhiều, giọng Hoàng Trung tràn ngập bi phẫn và thê lương, thương thay cho Hoàng Trung một lòng vì lưu gia làm việc, kết quả bị gian nhân hãm hại. Các ngươi nói ta và Trương Lãng có âm mưu, có chứng cứ gì không? Chẳng lẽ muốn dùng mấy câu nói suông đã định tội Hoàng ta sao? Hoàng Trung không phục, trái tim hàng huyền đập thình thịt. Hoàng Trung dũng mãnh nổi tiếng trên trường xa lỡ đâu buộc lão vào đường cùng cắn ngược thì thật là ăn trộn gà không được còn mất nắm gạo, nhưng ánh mắt Hàn Huyền rơi vào dây thừng thô to trói Hoàng Trung, nó siết chặt quấn quanh người lão mấy vòng, lá gan của gã cũng do đó tăng lớn thêm, cả lạnh lùng nói: "Hay cho Hoàng Trung, ngươi sắp chết mà không biết hối cải." Lúc hoàng tử bao vây Lưu Bàn thì hoàng tử mấy lần xuống tay Lưu Tình. Ai chẳng biết năm đó Lưu Bàn vì bệnh của hoàng tử mà chạy khắp nơi, lòng cảm ơn cho nên mới nương tay không giết Lưu Bàng, sau đó ngươi rõ ràng mang viện binh đến cùng Lưu Bàng đánh bại quân hoàng tự, tới cuối cùng tại sao ngươi không truy sát? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có ích kỷ? Nếu không phải mới rồi có thị vệ biết chuyện báo cho ta hay, ta đúng là không thể làm gì được ngươi, Hoàng Trung im miệng không nói nên lời, Hàng Huyền thấy Hoàng Trung không nói tiếng nào, càng tăng can đảm, cả vung tay, tức giận nói, người đâu, kéo Hoàng Trung xuống chém cho ta, khoan đã, chương 22, Hàng Huyền, Hà! Trong lúc binh sĩ xô đẩy thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng nói, tiếp theo là một ông lão mặc giáp xanh, đầu đội mũ giáp, mặc áo choàng đen, tay nắm phối kiếm đi đến, chính là Lưu Bàng, hàng huyền lòng căng thẳng. Tuy cấp quan của gã cao hơn Lưu Bàng mấy cấp nhưng lão lại là họ hàng xa của Lưu Biểu, dù thế nào thì gã không đắc tội nổi. Mắt thấy Hoàng Trung sắp bị xử tử mà Lưu Bàng đột nhiên xâm nhập, khiến gã tay chân luống cúng, hàng huyền cố gắng nặng ra nụ cười, nói. Sao lưu tướng quân không ở trên thành phòng chỉ huy binh sĩ phòng ngự trương lãng, mà tới đây để làm gì? Trên mặt lưu bàn không có nụ cười, khuôn mặt khắc khổ xanh mét, mắt toát ra ngọn lửa giận dữ, lão sải bước tiến lên, tức giận nói, có việc gì thì thái thú rõ ràng, cần gì hỏi tại hạ? Chỉ là lúc này là thời điểm dùng người, có câu ngàn quân dễ kiếm một tướng khó cầu. Tại sao hàng đại nhân không nhận rõ trắng đen đúng sai, hàng huyền cố nén lửa giận, nghiêm nghị nói, lưu tướng quân. Bỗng thái thú biết tướng quân và Hoàng Trung có giao tình sâu dày, nhưng lần này sự việc nguy hại rất lớn, không thể có một chút sơ xuất. Không lẽ Lưu tướng quân vì nghĩa riêng mà bỏ mặt đại cục không thèm để ý sao, Lưu bàn đâu chịu từ bỏ, hai bên kịch liệt tranh cãi, ngay lúc này, lại có một thị vệ vội vàng chạy tới. Lửa giận trong lòng hàng huyền không chỗ trút ra, coi như thị vệ gặp xui, bị hàng huyền tát một cái đầu ván mắt hoa. Hàng huyền không chịu từ bỏ. Há ngồm mắng một trận, xong gã mới tức giận nói, có chuyện gì mà bối rối hoảng hốt vậy, thì vệ không lo đến mặt nóng rác, mở miệng nói, bẩm quận thủ đại nhân, thám tử phát hiện khoảng 3, 4.000 binh sĩ trương lãng đang di động đến ngoài trường Sa Thành, dọc hướng Nam Thành đi tới đường hướng Tây. Theo tốc độ hành quân của chúng, nhận định ban đầu là đi hướng Âm Sơn Huyện, khoảng 2 ngày thì có thể tới nơi, hàng huyền bị hù giật nảy mình, khó tin Thất Thanh nói, cái gì? Lưu bàn cao mày nhìn hàng huyền biến sắc mặt vạn vẹo, kìm không được hỏi, làm sao đây thái thú? Bây giờ chỉ còn cách giữ vững trường xa quận, đợi quân chi viện của vương uy tướng quân tại ba khâu đến thì sẽ chiến thắng. Tuy âm sơn Huyện là yếu điểm chiến lược không sai, nhưng dường như không có ảnh hưởng gì đến đại cục. Hàng huyền run bần bật nói, lưu tướng quân có điều không biết. Bởi vì hai tháng trước mưa dầm về, bị vân mộng hồ ảnh hưởng, đem nước sông lũ lục thành tai mở ra kho lương tương Tây. Bây giờ trường sa không có nhiều lương thảo, bởi vậy nên mấy ngày trước khi quân Trương Lãng tấn công An Thành thì hàng ta đây có gửi thư đến Vương Uy tướng quân, khiến Vương tướng quân sai người đem một ít quân lương đi. Hôm nay nhận được thư xe lương đã tới Âm Sơn huyện, không biết Trương Lãng từ đâu nhận được tin tức hành quân đi Âm Sơn, chỉ sợ là muốn cướp lương. Lưu Bàn siết chặt nắm tay, mắt trợn tròn nhìn hàng Huyền, vô cùng thất vọng, gầm rống, "Quận thủ, sự việc quan trọng như vậy tại sao trước đó ngươi không nói một tiếng?" để mạc tướng có thời gian sắp xếp tiếp ứng. Giờ tốt lắm, nếu để quân trương lãng thành công cướp lương, sẽ là đã kích trí mạng đối với sĩ khí quân ta. Hàng huyền lắp bắt nói, việc này xem ra còn phải nhờ lưu tướng quân. Lưu bàn tức giận nói, nếu ta đi rồi thì ai thủ trường xa. Trong lòng hàng huyền bỗng nhiên rực cháy lửa giận, hiển nhiên cực kỳ bất mãn việc lưu bàn kinh thường mình. Gã cố gắng đè ép lửa giận, con mắt ti hí xoay tròn, cười khang nói. Ngươi đi thì cứ để Hoàng Trung tướng quân giúp ta thủ trường xa là được. Lưu bàn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hàng huyền. Hàng huyền bỗng lạnh giọng nói, Lưu tướng quân, ngươi cứ yên tâm, nay chỉ mành treo chung, hàng huyền vẫn là biết chừng mực. Nếu lúc ngươi trở về thấy Hoàng Trung có gì ngoài ý muốn thì cứ tìm tới bổn quận thủ. Tuy lưu bàn không mấy tin tưởng nhưng hiển nhiên lo lắng lương thảo khiến ốc trối bời, lại thêm trong phút chốc không nghĩ ra cách gì khác, bất đắc dĩ đồng ý, tuy nhiên, Lão hung dữ nói với hàng huyền rằng, hàng thái thú, nếu lúc mặt tướng trở về phát hiện Hoàng Trung tổn thương một cây tóc thì đừng trách ta không khách sáo. Dù có bẩm báo lên chúa công, lưu ta có thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn cũng muốn ôm ngươi xuống dưới địa ngục. Hàng huyền đánh trùng mình, có chút sợ hãi nhìn lưu bàng, con mắt không dám chạm vào ánh mắt giết người của lão. Lòng gã lần đầu tiên hy vọng Hoàng Trung đừng gặp chuyện gì, dù gã có hy vọng lão chết tới cỡ nào bởi vì giọng điệu của Lưu Bàn thật là quá độc ác, Lưu Bàn tự tay cởi dây trói cho Hoàng Trung, mạnh vỗ bả vai dày rộng của lão, mạnh gật đầu, Hoàng Trung thở dài, sau đó dùng ánh mắt hung tợn trừng Hàn Huyền, thế này mới cùng Lưu Bàn bước nhanh đi ra. Trương Lãng ở trong doanh trại của mình, thoải mái hưởng thụ Triệu Vũ cẩn thận xoa bóp, lúc này Quách gia có việc xin gặp, Trương Lãng thoải mái duỗi lưng, thuận tay sờ soạn Triệu Vũ vài cái, thế mới cười híp mắt mời Quách gia tiến vào. Triệu Vũ đỏ mặt Ngoan ngoãn đứng sau lưng trương lãng Quách gia vừa tiến đến Há mồm liền nói Lưu bàn đã trúng kế Mới lĩnh một đội nhân mã đi ra Tây thành hướng âm sơn huyện Trương lãng cười to nói Cốt cốt Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta Dương linh này vì bảo vệ mạng sống đùng là dốc hết sức nhỉ Quách gia hiệu ý cười Bây giờ đã tiến vào phân đoạn mấu chốt nhất của kế hoạch Thắng bại là đây Trương lãng gật đầu Quy phong lẩm lẩm quát Người đâu Trương lãng nói Người mau thông báo cho Lữ Mông. Khiến hắn hành động theo kế hoạch Ngoài ra thông báo cho Hàng Sơn Để hắn dẫn theo thuộc hạ lập tức xuất phát Thị vệ vân dạ Cung kính lui ra ngoài Quách gia đợi thị vệ rời đi Nhìn trương lãng bộ dáng tự tin thì cười nói Chúa công, tại sao ngươi không chút gì lo lắng sự việc sẽ bị thất bại Trương lãng cười hì hì nói Không phải ta không lo mà chuyện này thật sự không khiến ta lo nổi Trong tay Lữ mông có văn thư của Hàng Huyền cùng với con dấu quận Trường Sa Nay lưu bàn sốt ruột như lửa đốt, nếu như vậy mà lão còn không trúng kế thì ta thấy chỉ còn nước lập tức rút khỏi trường sa." Quách Gia Than thở một tiếng, mặt đầy khâm phục nói, "Kỹ thuật làm giả của chúa công cực kỳ siêu đẳng, coi như ngay mặt đối chất, muốn lập tức nhìn ra ngay thì cũng không phải chuyện dễ." Trương Lãng cười ha hả nói, "Được rồi, ta đói bụng quá, chúng ta đi ăn chút gì đi." Đợt tin tốt của đám Hàn Sơn. Chương 23, Lữ Mông thượng. Quân lưu bàn nhanh chóng tiến lên. Tranh thủ trước quân trương lãng chạy tới Âm Sơn. Lúc này mặt sau bỗng có một khoái mã chạy nhanh như bay tới. Quân Lưu Bàn lập tức cảnh giác, nhưng người trên ngựa ghiền cương chiến mã, móng ngựa ở trên không trung đạp lung tung. Ánh mắt Lữ Mông cực kỳ bình tĩnh nhưng cố tình làm bộ ra vẻ sốt ruột. Lữ Mông cất cao giọng nói: Ta mang đến lệnh của Thái thú, mau dẫn ta đi gặp Lưu tướng quân. Binh sĩ thấy người trên lưng ngựa mặc đồ tướng quân Lưu biểu, không dám chậm trễ, lập tức dẫn gã đi gặp Lưu Bàn. Lưu bàng đang cùng mấy tướng tài dục ngựa đi tới, sau lưng từ xa truyền đến thanh âm, Lưu tướng quân hãy dừng bước, Lưu bàng ghiềm chiến mã, ngừng lại, vẻ mặt khó hiểu. Binh sĩ của lão thì vẫn tiến tới trước, Lữ mông dục ngựa tiến lên, rất nhanh đã tới trước mặt Lưu bàng, Lữ mông không đợi Lưu bàng đặt câu hỏi, lộ ra vẻ không kiêu ngạo không nóng nảy nói, bẩm tướng quân, thuộc hạ là nha tướng của hàng quận thủ, cố ý đưa văn thư của quận thủ đại nhân đến, xin đại nhân xem qua. Lưu bàng nhận lấy văn thư, sau đó đánh giá Lữ mông. Thấy gã da trắng bóc, khuôn mặt tuấn tú mà có phần nho nhã, nhưng nhìn gã mặt nhung trang, hiển nhiên là chim non mới ra chiến trường. Lưu bàng không mấy nghi ngờ, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lữ mông lắc đầu nói, mặt tướng không biết. Lưu bàng thấy không hỏi ra được gì thì mở văn thư trong tay, nhìn lướt qua, lão bổng vô cùng tức giận nói, hay cho hàng huyền. chỉ mình nắm chính quyền trường xa thì làm săn làm bậy. Hoàng Trung là người chính trực, sao có thể làm việc khinh lương bức nữ như vậy? Lưu bàn con ngươi xoay tròn, quay lại nói với thuộc hạ của mình. Các ngươi dẫn binh đi tới như kế hoạch, ta mang kỵ binh đội quay về trường Sa một chuyến đón Hoàng Trung ra, để hắn dẫn các ngươi chi viện âm sơn huyện. Bổn tướng quân và hàng huyền cùng phòng thủ trường Sa thành, phó tướng không dám cãi lời Lưu bàn. Lĩnh 3.000 bộ binh tiếp tục tiến lên, Lưu bàn dẫn 500 đội kỵ binh theo đường cũ trở về trường Sa. Trong lúc này từ đầu tới cuối lữ mông không nói câu nào, lưu bàn dẫn theo đội kỵ binh vội vã chạy đi, mắt thấy trường sa thành đã hiện một góc, không tới nửa canh giờ là đến nơi. Lúc này vừa mới quẹo một cái thì lão bỗng cảm giác thân thể ngã nghiêng, ngựa sút móng, tốc độ lật ngựa nhanh đến lão không thể khống chế được, cùng lúc đó, tiếng chiến mã hí liên tục, có người bùng bùng té xuống đất. Sau đó có vài kỵ binh phút chốc không thể khống chế ngựa, ngựa bị binh sĩ đằng trước ngã xuống vướng víu cũng bị té ngã ầm ầm, có binh sĩ kinh hô, là trông sắt, lưu bàn ở trên mặt đất cực kỳ chật vật lăn mấy vòng, sắc mặt xanh mét. Lão biết mình đã trúng mai phục, trông sắt sau này được gọi là trác mã đinh, một cây đinh bên trên có bốn mũi nhọn. Ba mũi đầu chỉ xuống, một mũi thì hướng lên trên. Nếu chỉ một trác mã đinh thì không tính cái gì, nhưng ngàn cái, vạn cái trải ra thì sẽ thương tổn cực lớn đối với kỵ binh, lúc này dù là ban ngày nhưng mặt đất trải một tầng cỏ khô, thêm vào lưu bàng lo lắng an toàn của hoàng trung, trong phút chốc không để ý tình hình nên mới trúng quỷ kế của Hàn Sơn. Lưu Bàng vừa đứng lên thì tùy tay rút ra phối kiếm, phát hiện có mấy trăm người áo đen lặng lẽ xuất hiện quanh người mình. Mỗi người mặc đồ cực kỳ quái lạ, đao trong tay rõ ràng không phải binh khí bình thường. Người mặc gấm da báo, ai cũng sát khí đằng đằng, họ không ra tiếng cũng không gào la đánh giết, chỉ im lặng xông lên. Lưu Bàng nhanh chóng tụ tập quân đội để đám lính trước tiên kết thành đội hình. Nhưng tốc độ của đối phương nhanh đến vượt qua lẽ thường, nhưng mã tán loạn chưa kịp thành hình thì đối phương đã xông vào, đầu mâu chỉ hướng lưu bàn. Tuy lưu quân có lòng muốn né nhưng không một ai rút lui, rút đao dơ thương nên đón. Lưu bàn thầm giật mình, nhìn tốc độ và động tác của đối phương rõ ràng cao hơn thuộc hạ binh sĩ của mình một bậc. Có một người áo đen càng lợi hại hơn đám người đó, trường đao trong tay lóe tia sắc lạnh lãnh liệt. Mỗi xẹt qua là có binh sĩ hét thảm ngã xuống đất, lưu bàn vung trường kiếm sông lên, tức giận quát, các ngươi là ai, không ai đáp lại, chỉ có binh khí không ngừng va chạm, binh sĩ hét thảm, trong lúc lưu bàn nói chuyện thì đã bị hàng sơn cuốn lấy. Hắc ưng vệ thì hiện ra khí thế nghiền nát, lực lượng bạo tạc. Dù là đơn độc đấu hay đánh hội đồng đều chiếm ưu thế áp đảo, trừ mấy binh sĩ thấy tình hình không may chuẩn bị chuồng êm đi thì tất cả lưu quân tham gia chiến đấu không chết cũng bị thương. Huyết chiến trên đường, tiếng hét thảm không dứt, Lưu bàn bị trường đao của Hàng Sơn áp chế chặt chẽ, dù lão có ra chiêu thay đổi thế nào thì binh khí của đối phương như mọc con mắt theo sát. Từng đao chỉ hướng chỗ hiểm của lão, nếu không phải Lưu bàn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từng vô số lần chạy trốn khỏi bàn tay tử thần, chỉ sợ lão đã thành quan hồn dưới đao của Hàng Sơn, Lưu bàn vốn không có lòng muốn ứng chiến, bên cạnh tiếng kêu thảm của binh sĩ khiến lòng lão đau như đao cắt. Đây chính là binh sĩ mình mang đi từ du huyện, ai không phải là thân trải qua trăm trận, nhưng sự việc đến nước này, họ ở trong tay đối phương dễ dàng như sắc rau, làm sao không khiến lão trái tim băng giá. Hàng Sơn Nhân lúc lưu bàn thấy sợ thì trường đao nắm chặt sơ hở, từ chính giữa phá đường lẻn vào. Đao phong giấy lên từng điểm sáng, dưới ánh mặt trời khá là chói mắt. Tiếng đao xé gió, đao khí mạnh mẽ chém ra, bây giờ lưu bàn cực kỳ bình tĩnh, trong tay múa mưa kiếm, thân thể tránh sang bên. Hàng Sơn hừ lạnh một tiếng, bỏ xe giữ xoá, lưu bàn, cuối cùng ngươi khó tránh khỏi cái chết, lúc nói chuyện thì đao phong của Hàng Sơn đã tới trước mặt lão. Tuy nhiên, đao ở giữa không trung cứng rắn đổi chiêu, xẹt qua vòng bảo vệ đối phương cho rằng hoàng mỹ, một đao chém xéo vào, lưu bàn mặt vàng như đất, trơ mắt nhìn đao phong sắc bén ập đến, lão không có chút năng lực tránh né, trường đao chém vào xương, cảm giác đau tê tái truyền khắp người. Lưu bàn suýt chút hôn mê bất tỉnh. Máu đỏ thẩm chảy ra từ cánh tay lão, có không ít binh sĩ ở bên cạnh lưu bàn sốt ruột hét to, lưu tướng quân, hàng Sơn lạnh lùng nói, toàn bộ diệt khẩu, trốn một tên sẽ không thể quay về báo cáo cho hàng đại nhân, chương 24, Lữ Mông, Hạ. Lưu bàn rốt cuộc hiểu ra, lão một tay chặn cánh tay trái chảy máu rồng rồng, bàn tay còn run rẩy nắm lấy phối kiếm, mặt trắng bệt, lão nói, là hàng huyền sai các ngươi đến, mắt hàng Sơn càng đậm sát khí lạnh lùng như không có sự sống, nói: ngươi nói nhiều quá. Lưu Bàn giận dữ gầm một tiếng nhìn Hàn Sơn, trong mắt là tinh thần thấy chết không sờn. Nhưng khi mắt rảo ơi vào binh khí của gã thì nổi lên nghi ngờ, lại nhìn đồ da trên người gã, lão bỗng nhiên kinh kêu: ngươi là! Chưa đợi Lưu Bàn nói dứt lời, đôi mắt lão không thể tin nhìn đau trong tay Hàn Sơn và bàn tay đánh một chưởng vào của mình, lão chậm rãi ngã xuống. Hàn Sơn nhìn bốn phía lúc này đội kỵ binh lưu bàn dẫn theo bị đồ sát không còn bao nhiêu, còn sót lại vài tên đã sớm chạy không còn bóng dáng. mới rồi còn giết khí thế ngất trời chớp mắt chỉ còn lại mấy trăm cái xác chia năm sẽ bảy và bãi máu đỏ thẫm. gió núi thổi qua, mùi máu tươi bay trong không khí. lúc hoàng trung nhận được tin tức thì lão gần như không dám tin vào tai mình, râu trắng không gió tự bay, trong mắt toát ra ngọn lửa thù hận vô cùng mãnh liệt. lão nhớ tới các loại không tốt hàng huyền đối với mình, lửa giận thiêu đốt lý trí lão. Hai lão ghiềm chặt binh sĩ kinh sợ rung lẫy bẫy, Hoàng Trung gầm nhẹ hỏi, ngươi nói có thật không? Binh sĩ bị hù phập phòng lo sợ, Trung rảy nói, nếu thuộc hạ nói dối nửa lời, nguyện lập tức chết ngay trong tay tướng quân. Hoàng Trung người như nhũng ra ngồi phịch trên ghế, đầu óc trống rỗng, binh sĩ lấy can đảm nói, Hoàng Phó Tướng, lưu tướng quân đối với chúng ta ân trọng như núi, vậy mà chết quang trong tay hàng huyền. Tướng quân phải báo thủ cho lưu bàn đại nhân, Hoàng Trung không chút nghĩ ngợi nói. Việc này ta tự có suy nghĩ, ngươi đi xuống trước đi." Binh sĩ Liếc Hoàng Trung cuối cùng kìm không được nói, "Tướng quân hãy cẩn thận, Lưu đại nhân đã đi thì hàng thái thú chắc chắn sẽ tìm tướng quân." Mí mắt Hoàng Trung co giật, trong lòng vô cùng thống khổ. Một bên là huynh đệ thân như tay chân, một bên là tính niệm mình giữ vững không lung lay. Nếu phải lựa chọn thì nên làm sao mới tốt đây? Không lẽ thật sự buộc mình tạo phản?" Binh sĩ lại nói, "Mặc kệ tướng quân làm chuyện gì, đám thuộc hạ đều sẽ sống chết theo cùng. Hoàng Trung nhìn binh sĩ đó, thở dài, vất tay bảo họ lui xuống. Lúc này Hàn Huyền không hề hay biết Lưu Bàng đã xảy ra chuyện. Binh sĩ Lưu Bàng trong lòng biết rõ cũng không nói cho Hàn Huyền, bởi vì theo chúng thấy thì đó là điều Hàn Huyền đã làm. Mấy binh sĩ bỏ trốn vội vàng đuổi theo quân đội lúc trước của Lưu Bàng, nói ra hết sự việc. Binh sĩ biết chuyện lửa giận ngút trời, nói phải trả thù cho Lưu Bàng. Còn mấy tướng lĩnh dẫn đầu. Sau khi vội vàng bàn bạc thì cùng quyết định đi tìm Hoàng Trung Để lão giải quyết Ban đêm ngày hôm đó Toàn bộ binh sĩ trở lại trường Sa thành Hàng huyền biết tin rất là kinh ngạc Đích thân sai người nên đón Tất nhiên Hoàng Trung cũng ở trong số đó Hàng huyền nhìn trong ngoài quân đội mấy vòng Không phát hiện bóng dáng lưu bàn Cả nghi ngờ hỏi Lưu bàn tướng quân đâu Tất cả binh sĩ im lặng không nói Hàng huyền lờ mờ cảm giác ra có chuyện gì Cao giọng hỏi Có chuyện gì Rốt cuộc một tướng sĩ mở miệng Lưu tướng quân đã chết, hàng huyền ồ một tiếng, không biết nên nói gì, lòng nửa mừng nửa lo. Mừng là vị lưu bàn cái đinh trong mắt đã đi, hoàng trung nằm trong lòng bàn tay gã. Lo là không có lưu bàn giúp đỡ, gã làm sao giữ vững trường xa đây, một lúc sau gã mới hồi phục tinh thần khỏi trầm tư, lấy làm lạ là hỏi, tại sao các ngươi lành lặng không bị thương, mà chỉ lưu tướng quân xảy ra chuyện, tướng sĩ lạnh lùng nói, việc đó phải hỏi thái thú ngài đây. Hàng Huyền chưa từng gặp có người dám nói chuyện như vậy với mình, tất nhiên là trừ Hoàng Trung ra. Gã vừa kinh ngạc vừa tức giận nói: Ngươi chỉ là một thiên tướng tép triêu, dám to gan ăn nói như vậy với bổn tướng quân. Có phải ngươi ăn gan hùng mật gấu? Người đâu? Kéo xuống chém cho ta. Khoan đã, Hoàng Trung quát to ngăn cản vệ sĩ ra tay. Hàng Huyền cau mày, lạnh lùng nói với Hoàng Trung: Hoàng Trung, ngươi muốn làm gì? Trước kia có thằng nhãi lưu bàn chống lưng cho ngươi. Giờ hắn đã chết, ngươi biết điều thì tự giữ thân, hay là ngại sống quá lâu?" Hoàng Trung thẳng nhiên nói, "Hàng Thái thú, chuyện Lưu Bàn tướng quân hy vọng ngài có lời giải thích rõ ràng." Hàng Huyền căn bản không thèm ngẫm nghĩ căn nguyên trong đó, chỉ nghe răng cười nói, "Hoàng Trung à, Hoàng Trung, trên trời có đường người không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào, cái này đừng trách bổn Thái thủ lòng dạ độc ác." Chuyện trước sau cùng thanh toán một lần đi, dù ngươi có là mèo tinh chính mạng cũng không đủ chém. "Người đâu?" Hàng huyền quát to, trói Hoàng Trung lại cho ta, đem ra chém, Hoàng Trung cười nhạt nhìn Hàng huyền, trong mắt không có chút cảm tình. Mắt lão như thanh kiếm sắc bén đâm vào tim Hàng huyền, Hàng huyền đối diện ánh mắt đó, lông tơ dựng đứng, lòng đầy sợ hãi. Ngay cả vệ sĩ phúc chốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hoàng Trung nói, lưu tướng quân một lòng hỗ trợ thái thú cùng thủ vững trường Sa, mà ngươi tại sao nhẫn tâm giết tướng quân, Hàng huyền không hiểu gì cả, cải lại rằng, nói rằng nói bậy. Vệ sĩ đâu, còn không mau kéo hai tên này kéo xuống chém. Hoàng Trung rốt cuộc tức giận, nhưng trong lòng lão còn đang dễ dụa, cho nên vệ sĩ chỉ dùng chút sức là kéo Hoàng Trung xuống được. Binh sĩ lưu bàn thấy vậy giận mà không dám nói, khóe miệng hàng huyền treo nụ cười chiến thắng. Dù rằng ở trong mắt người khác thì cực kỳ đáng ghét, Hoàng Trung bị đẩy lên đài. Vệ sĩ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hàng huyền ra lệnh một tiếng là xử tử lão ngay. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì rốt cuộc có người dẫn đầu quát, hàng huyền vô năng Giết trung lương, thành phá là việc sớm hay muốn. Nếu thành phá mất nhà, chẳng bằng giết hắn, đầu hàng gian đông thì có lẽ còn được lễ đại chút. Lại nói bình thường lưu tướng quân đối xử với chúng ta như thế nào, các huynh đệ có lương tâm hãy ngẫm nghĩ đi, tướng quân ôm nổi mà oan chết, không lẽ các ngươi không muốn trả thù cho tướng quân sao? Không muốn giải oan cho hoàng tướng quân, giọng nói đó lúc vừa vang lên thì không bao nhiêu người hưởng ứng, nhưng binh sĩ lưu bàn bắt đầu dao động. Hàng huyền sắc mặt từ xanh biến trắng, lại từ trắng biến đen, gã có chút phát cùng kêu to, là ai? Là ai đang kích động quân tâm? Các ngươi phản rồi, không muốn sống rồi, đều kéo ra ngoài chém hết cho ta, người lên tiếng lạnh lùng nói, ta chính là Tổng quân hiệu ý dương phổ đây, hôm nay phải lấy cái đầu chó nhà ngươi, chương 25, Hoàng Trung gặp nguy, thường. Hàng huyền tức ói máu, quát, người đâu, kéo dương phổ xuống chém cho ta. Còn ai dám nói dùng Hoàng Trung cũng chém hết, cảm xúc bất mãn bắt đầu lan tràn trong lòng các binh sĩ lưu bàn. Không biết là ai bắt đầu, một đám người xông hướng Hàng Huyền, Hàng Huyền bỗng thấy sợ hãi, vội vàng la to, Binh sĩ, binh sĩ, dết hết đám phản tặc này cho ta, lời của Hàng Huyền rốt cuộc chọc giận tất cả binh sĩ lưu bàn, một đám người không kiềm chế nữa xông lên, Hàng Huyền sợ đến mất hồn vía, chỉ biết liều mạng hết, binh sĩ, binh sĩ. Nhưng binh sĩ giận dữ xông lên bao vây đội thân vệ của Hàng Huyền, người nào hơi chút phản kháng là sẽ bị loạn đau chém chết, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Hàng Huyền bình thường ỷ vào mình quyền cao chức trọng, không bao giờ ngờ nổi sẽ có tình hình như vậy. Hoàng Trung đau đớn thống khổ nhìn tình hình, dây thừng trên người lão đã sớm được binh sĩ cởi ra, nhưng đấu tranh tâm lý còn chưa kết thúc. Phúc chốc lão không biết nên làm sao, binh sĩ trường Sa thành sắp tới rồi, thuộc hại lưu bàn giận dữ đã băm Hàng Huyền thành thịt nát. Thân vệ binh của gã chạy trốn tứ phía không thoát khỏi vận mệnh bị loạn đao chém chết, quản sự thấy tình hình không tốt sớm chạy trốn, chỉ có Dương Linh ngây ngốc đứng đó, dơ cao đao chẳng biết chém chỗ nào. Hoàng Trung thấy hàng huyền bị giết, trường sa hỗn loạn, thầm thở dài, mặt buồn bã. Thôi thôi, tất cả nghe theo số trời đi, 50 dặm ngoài trường sa thành, Lưu Bàng ngồi trong doanh trướng của trương lãng, trên người không có xuyền xích gì. Đúng thế! Khi Hàn Sơn chém một đao dù trọng thương Lưu Bàn nhưng không lấy mạng lão. Sau đó lão bị Hàn Sơn một chưởng đánh ngất xỉu bắt trở về, Trương Lãng ngồi một bên, từ từ uống trà, hiển nhiên còn chưa biết biến cố ở Trường Sa thành. Lưu Bàn ngồi đó lặng im không nói, trên người nhiều chỗ quấn băng vải. Hoàng tử đứng một bên, thỉnh thoảng liếc Trương Lãng, sắc mặt cực kỳ nôn nóng, Trương Lãng nhếch hai chân lắc lư, cười nói, "Lưu Bàn, ngươi thua nên tâm phục đi." Nếu không phải hoàng tự ở trước mặt ta tha thiết cầu xin, ta đã sớm lấy mạng ngươi. Ngươi nói xem hiện tại muốn ta làm thế nào, lưu bàn tràn đầy tình cảm nhìn hoàng tự, sau đó lạnh giọng nói với trương lãng, lưu ta thất bại, là thua dưới âm mưu quỷ kế của ngươi. Nếu quang minh chính đại chiến đấu, chỉ sợ ngươi chưa chắc thắng được ta. Nhưng muốn sống trên chiến trường là không từ thủ đoạn, điều này ta không còn lời nào để nói. Nếu đã thua thì muốn chém muốn giết sinh cứ tự nhiên. Trương lãng cười ha hả nói, ngươi biết rõ ta sẽ không giết ngươi, nói vậy có phải là lộ ra ngươi rất có khí khái, lưu bàn ngẫn ra, phúc chốc không biết nói gì, chỉ thấy tràn đầy xấu hổ, trương lãng nói, bây giờ ta có hai con đường cho ngươi đi. Một là đầu hàng ta, một cái khác là đưa ngươi về Giang Đông, giải giáp về quê, từ nay về sau trải qua ngày tháng an nhàng. Không biết ngươi muốn chọn cách nào, trương lãng gật cù bảo, nếu ngươi chọn đầu hàng ta thì tất nhiên ta sẽ rất vui mừng. Nhưng nói thật, ta không thể không đáng đo quan hệ giữa ngươi và lưu biểu. Cho nên dù ngươi thật sự muốn đầu hàng ta thì ta cũng sẽ không chấp nhận, chỉ có nước tìm một nơi thế ngoại đào nguyên cho ngươi, trải qua cuộc sống bình dân là cách tốt nhất. Vậy thì ngươi có con đường sống, ta cũng có thể ăn nói với hoàng Tử, hoàng trung. Nhưng nếu ngươi trốn về Kinh Châu, lại đối địch với ta thì đừng trách ta không nể tình, lưu bàn chỉ yên lặng nhìn trương lãng, không nói tiếng nào. Hoàng tự mặt tràn đầy khó hiểu và cảm kích nhìn Trương Lãng, lúc này, tiếng cười sang sản của quách gia từ bên ngoài lều truyền vào, gã nói, chúc mừng Chúa Công. Chúc mừng Chúa Công, Trương Lãng đứng lên, Chúa Công thật anh minh, hàng huyền cho rằng lưu bàn chết, quả nhiên muốn lấy đầu Hoàng Trung, kết quả kích động binh sĩ du huyện bất mãn, trong loạn quân bị Dương Phổ giết chết rồi. Hiện giờ Dương Phổ mở cửa thành đầu hàng, chỉ chờ Chúa Công tiếp nhận, đôi tay Trương Lãng mạnh vỗ vào nhau, to tiếng rống. Tốt lắm. Trường Sa đã định, có thể lấy ba khâu rồi. Lưu bàng nghe tới Trường Sa làm phản thì bỗng thấy trời đất xoay tròn, mất hết hy vọng. Một lúc sau lão mới lẩm bẩm nói, ý trời không thể trái. Trương lãng mưu kế chồng chất, xem ra Kinh Châu sớm muộn gì sẽ thay chủ. Ai, ta nhận điều kiện của ngươi. Khi Lưu bàng nói lời này thì như già đi hàng chục tuổi, hoàng tự thấy vô cùng xót xa. Trung giọng nói, Lưu thúc thúc, Lưu bàng lập cập đứng lên. Đi tới trước mặt hoàng tự, dùng tay đầy vết chai rung rẩy sờ gò má gã, giọng nức nở nói, ngươi trưởng thành, còn lợi hại hơn thúc thúc năm đó, sau nay phải trả hiếu nghe chưa, hoàng tự gật mạnh đầu, mắt ứa ra nước mắt, trương lãng thầm thang, cùng quách gia đi ra đại doanh, kiến an năm thứ sáu, năm 202 công nguyên, trương lãng dùng kế đoạt trường xa, không đánh mà thắng. Chẳng những có được mảnh tướng hoàng trung tham gia liên minh, Còn vì trận chiến kinh sở giữa mình với Lưu Biểu chiếm được quyền chủ động quan trọng, hắn bắt đầu bốn phía điều động binh lực Lưu Biểu, khiến gã mệt mỏi ứng đối. Cùng lúc đó giảm bớt nhiều áp lực phòng tuyến vùng xích bích. Về mục đích chiến lược thì đã hoàn toàn đạt được mục đích ban đầu, Thái Mạo biết trường xa thất thủ, ba khâu có nguy hiểm, không thể không điều động ba vạn binh sĩ Hán Dương, tự mình dẫn đội vội vàng Nam Hạ Chi Viện. Bởi vì gã biết rằng một khi ba khâu gặp Nguy, Trường Sa Thủy Lục Giang hoàn toàn bị cắt đứt Không còn uy lực Thủy Quân Thì sao lấy được hạ khẩu Cùng lúc đó, cả còn viết thư cho Lưu Biểu Hy vọng có thể được Đại tướng Chi Viện Binh Pháp Công An Đoạt lại Trường Sa Trong đó Thái Mạo còn mơ mộng Có thể tại vùng Ba Khâu cùng Trương Lãng quyết tử chiến Một ngụm nuốt hết quân tác chiến Chủ lực của Trương Lãng Đánh bại Giang Đông Hoàng tổ nhận được lệnh của Thái Mạo Không dám hành động thiếu suy nghĩ Cường công hạ khẩu Nên biết rằng trong thời gian một tháng ngắn ngủi, tấn công hạ khẩu tổn thất ít nhất trên 5.000 binh sĩ, gần vạn binh sĩ bị thương. Hạ khẩu vẫn vững như Thái Sơn, phòng thủ chắc chắn, trong đó có phần công loa rất lớn của Điền Phong và Trình Dục. Kỳ thực hoàng tổ không hề biết rằng, tuy hạ khẩu tổ chức phòng tuyến rất tốt nhưng có một sai sót trí mạng. Đó chính là liên tục phòng thủ một tháng, vật tư quân dụng cơ bản đã ở trạng thái Ba Vô, đặc biệt là hết cung tên, thử nghĩ xem. Tại thời Mạc Hán, làm bên phòng thủ quan trọng nhất là mũi tên, nếu không đủ thì sẽ ra sao? May là Trương Lãng kịp thời đột phá Trường Sa, kiềm chế quân Thái Mạo, cho đám trình dục cơ hội thở dốc, nếu không thì Hoàng Tổ lấy ưu thế binh lực, tre già măng mọc, hạ khẩu không thể chống đỡ nổi, Trường Sa bị đánh chiếm ngày thứ hai, Trương Lãng lập tức lên bắt hội hợp với ngụy Diên, bắt đầu nắm chặt thời gian mưu đồ ba khâu chương 26, Hoàng Trung gặp Nguy, Hạ. Dù Thái Mạo trước tiên làm ra ứng biến với trường Sa, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào từ miệng dương bay tới ba khâu, cho trường lãng thời gian nhưng không nhiều lắm. Làm sao lấy được ba khâu đây là một vấn đề lớn, vân mộng trạch rộng 800 dặm, trong hồ có đảo, trong đảo có hồ, đường thủy thông bốn phương, diện tích phòng thủ cực kỳ rộng lớn. Cho nên dựa vào hai vạn quân Vương Uy thì cực kỳ khó khăn, nhưng mục đích của Vương Uy chỉ là phòng thủ con đường thủy trường Giang. Ba Lăng thì có trọng binh trú đóng rồi. Vương Uy còn có chút ánh mắt, cảm thấy Vân Mộng Trạch rất khó phòng thủ, rõ ràng đem tất cả binh lực tập trung tại vùng Ba Lăng đến Ba Khâu, dày đặt canh phòng. Con đường thủy Vân Mộng Trạch thì mặc kệ Trương Lãng đi, nhưng Vương Uy không ngờ rằng Trương Lãng treo đùa chúng một màn kịch không lớn không nhỏ. Sự thực chứng minh, hành động mạo hiểm của Trương Lãng đã mở ra cánh cửa quan trọng nhất Kinh Châu. Trương Lãng và một vạn binh sĩ của hắn trải qua mấy ngày hành quân gấp gáp. Bất giác đã tới biên cảnh La huyện, cùng ngày ban đêm, Trương Lãng tạm dựng trại, Trương Lãng cùng với đám quách gia hồ ly tụ tập một chỗ bàn cách hại người, Trương Lãng đầu tiên nói, hiện tại vị trí của chúng ta rất gần với động Đình, bước tiếp theo nên hành động ra sao, mọi người cùng nhau bàn bạc đi. Quách gia trầm ngâm một lúc, nói, vân mộng trạch thủy vực rộng lớn, người chúng ta có ai quen thuộc địa lý hay không, đặc biệt là đội quân giỏi về đường thủy. Nếu tùy tiện xâm nhập thì sẽ dễ dàng mất phương hướng. Càng đừng nói tới tập kích ba khâu. Lại nói thuyền chính là vấn đề khó khăn rất lớn. Nếu cứ muốn từ vân mộng trạch tiến vào thì trước đó phải bắt lấy La Huyện, dành lại một ít quân thuyền. Sau đó từ cảng La Huyện dọc theo mặt hồ đi đến ba khâu sơn. Tuy về thời gian chúng ta chiếm ưu thế lớn, nhưng tương đối thì chiếm cảng, xâm nhập động đình có độ khó rất lớn. Trương Lãng hơi bực mình nói, nếu theo như ngươi nói thì đường thủy là không thể được. Quách gia cười bảo. Theo tin thám tử báo lại thì bây giờ trong la huyện thuyền lớn rất có hạn, căn bản không khả năng cùng lúc chở một vạn quân ta đi qua. Nếu như hợp với đội tàu loại nhẹ, chỉ sợ không trải qua đường biển dài được. Lỡ như gặp phải sóng to gió lớn thì sẽ đối mặt tình huống toàn quân bị diệt. Trương lãng cúi đầu suy tư, nói, vậy chúng ta đi đường bộ tới ba khâu thì sao? Quách gia lắc đầu nói, nếu đi đường bộ, chúng ta phải vòng qua vân mộng trạch. Cứ vậy thì tuyến đường tăng gấp đôi. Trong đó có thể bảo đảm có gặp phải quân địch hay không. Nếu như đụng độ thì mục tiêu lộ ra, còn phải khổ chiến, cùng lúc đó, về mặt thời gian vương uy có thể thông thả bố trí, thái mạo cũng có thể kịp thời tiếp viện, điều này khá là bất lợi với quân ta, trương lãng hai tay ôm đầu, buồn rầu nói, nếu theo như ngươi nói thủy lục đều không được, chẳng lẽ phải bay qua, quách gia cười nói, cũng không phải. Nếu đường này đi không thông thì có thể bắt tay vào đường khác, cũng sẽ rất có hiệu quả. Trương lãng hào hứng hỏi, bắt tay từ đâu, quách gia không ngay mặt đáp lời, ngược lại hỏi, chúa công đánh chiếm được trường Sa, người nói thái mạo sẽ có phản ứng gì, trương lãng không chút suy nghĩ, lập tức đáp, cái này còn cần hỏi. Chắc chắn sẽ phái người đoạt lại trường Sa. quách gia cười tươi hỏi, còn gì nữa, trương lãng suy tư một lúc, tiếp theo nói, nếu như ta là thái mạo, trừ đoạt lại trường xa ra còn sẽ tăng cường bảo vệ ba khâu, để bảo đảm thủy lục trường gian thông suốt. Tiếp theo đợi thời cơ thích hợp chặn quân ta, một hơi nuốt sạch, quách gia nghe xong gật đầu, nói, đúng như chúa công đã nói, trương lãng hơi khó hiểu hỏi, sao vậy? Đây là phản ứng rất bình thường thôi. Có chỗ nào không đúng à, quách gia lắc đầu, nói, nếu thái mạo đã có phản ứng như vậy, ngươi nói xem vương uy sẽ làm sao, trương lãng chống cằm ngẫm nghĩ, nói, tin về trường sa chắc chắn tới tai vương uy rồi. Dựa theo binh lực hiện tại gã sắp xếp thì rất có thể từ bỏ phòng thủ vùng Vân Mộng Trạch, chính giữa mở rộng, khiến quân ta tiến quân nhanh như gió, xông đến Ba Lăng. Ở mặt ngoài xem ra thì dường như chúng bất lực, nhưng hoàn toàn ngược lại, Vương Uy đem tinh binh cường tướng tập trung ở vùng Ba Khâu, chuẩn bị tử thủ Ba Lăng. Điều này không thể nghi ngờ là hành động cực kỳ thông minh. Nếu như chúng ta muốn chiếm lĩnh Ba Lăng, khống chế thủy lục thì sẽ là một trận công kiên cực kỳ bất lợi cho quân ta. Quách gia gật đầu nói, không sai, kế hoạch luôn không sánh bằng biến đổi nhanh. Từ cách ứng biến của vương uy có thể thấy gã đúng là người tài. Bắt chặt ưu điểm viện quân vô tận, buộc chúng ta chính diện đấu với gã. Trương lãng hừ lạnh nói, vương uy muốn buộc chúng ta phân cao thấp tại ba lăng, ta không để cho gã vừa ý, phụng hiếu, sao không nhanh lên nghĩ cách vẹn toàn đôi bên đi. Hiển nhiên quách gia không quá để ý chuyện này, tràn đầy tự tin nói, nếu muốn khiến mưu kế của vương uy thất bại, Hơn nữa tại kinh nam có đột phá thì nên trở về lời vừa rồi thuộc hạ đã nói, đó là bây giờ chúa công rốt cuộc nên đi con đường nào, do đó đạt tới hiệu quả lớn nhất, tuy chỉ số thông minh của trương lãng rất cao, nhưng phúc chốc không nhìn thấu cách nghĩ của quách gia. Chỉ là hắn lờ mờ cảm thấy quách gia có cách gì đó ra ngoài ý tưởng người thường, hắn tức giận liếc quách gia, bực mình nói, Phụng Hiếu, tại sao ngươi càng lúc càng thích gợi lòng tò mò của ta? Cái này không phải dấu hiệu tốt à, tới lúc bức ta nóng nảy chịu thiệt thòi chính là ngươi." Hoàng tử đứng bên cạnh luôn không lên tiếng cũng nói chen vào, "Đúng thế đó, quân sư." Mạc tướng bị ngươi nói đến ngứa ngấy, Quách gia cười hì hì nói, "Thuộc hạ nào dám." Kỳ thực hiện tại thuộc hạ có cách này, nếu không thể một chốc đánh chiếm ba khâu, chẳng bằng dụ rắn ra khỏi hang, đem binh lực của Vương Uy điều ra, sau đó giết bất ngờ. Không biết ý của chúa công ra sao, mắt Trương lẳng sáng ngời liên tục gật đầu nói, ý này không sai cụ thể thì nên hành động thế nào, chương 27 La huyện, thượng quách gia cúi đầu đi tới đi lui hai bước, sắp xếp cách nghĩ của mình cảm thấy không có gì sai sót mới từ từ nói, bây giờ vị trí của chúng ta là trong lãnh địa La huyện nếu không có gì ngoài ý muốn thì vương uy đã nghe được tiếng gió rồi còn chuẩn bị sẵn sàng quyết tử chiến với quân ta tại ba khâu nếu đã vậy thì chẳng bằng đánh bất ngờ Dọc theo Vân Mộng Trạch chỉ huy Tây Tiến, dừng dài đánh tác đường huyện. Tác đường huyện vừa lúc ở giữa Võ Lăng, Sàng Lăng, Ba Lăng, trạng thái tam không quản trị, Vương Uy muốn khống chế nơi này cũng không được, Võ Lăng Kim Toàn muốn cai quản cũng không được, Công an hàng ký vốn không muốn cai quản. cứ thế, lực lượng phòng thủ của tác đường huyện cực kỳ mỏng manh. Chỉ cần đại quân của chúa công tới gần, sợ là thủ tướng chưa chiến liền đầu hàng, chỉ cần đánh hạ tác đường huyện. Làm ra biểu hiện giả dối muốn thẳng tiếng công an, hì hì, đến lúc đó ngươi hãy nói xem sẽ có bộ dạng gì nào, trương lãng phấn chấn tinh thần, hào hứng nói, tất nhiên Kinh Châu sẽ trên dưới hỗn loạn, công an cách Nam quận chỉ mấy trăm dặm. Tác đường huyện thất thủ, nếu công an có sơ sẩy gì thì Nam quận chấn động, gian lăng không ổn định, dù chúng ta có không ưu thế về binh lực, nhưng vấn đề ở chỗ đại quân của Lưu Biểu mới không lâu đi tới Miện dương, quân đội vừa tụ tập lại ít nhất cần nửa tuần. Càng đừng nói tới mấy vạn nhân mã Nam quận bị từ hoãn khống chế, Lưu bị nhập xuyên dẫn theo quân đội, Nam quận 100 gần như trở thành vùng trống rỗng, quách gia nhìn trương lãng tinh thần phấn chấn, miễn cười nói rằng, dù một vạn nhân mã của chúng ta không có lực lượng đánh hạ Nam quận, nhưng sao sơn chấn hổ hù dọa bọn chúng thì đủ rồi. Nếu Lưu biểu không để ý, vậy nguyên con đường mặt cho quân ta bắt bớ. Mười vạn đại quân Hán dương hậu bổ thành vấn đề khó khăn cực lớn, thế thì thảm rồi. Trương Lãng vui vẻ suy nghĩ sự việc từ đầu tới đuôi, lúc này mới bắt đầu ngẫm nghĩ chỗ mạo hiểm trong kế này, hắn hơi nhíu mày nói, xâm nhập kinh môn như vậy, bốn phương tám hướng toàn là quân Lưu Biểu, lỡ xảy ra chút sai sót gì là không còn mẫu xương, thế này có phải là quá mạo hiểm? Có nói sao thì nếu Lưu Biểu nhạy bén chút, chặn đường lui của chúng ta thì chẳng phải tiêu rồi, quách gia bình tĩnh mà tự tin nói, chú công yên tâm đi, được tắt đường huyện rồi lập tức buông tay, giống như là vứt bỏ trường xa. Lập tức đi hướng công an, hơn nữa lan truyền một ít tin đồn để tăng độ tin cậy. Ngầm thì nhanh chóng rút lui chuyển hướng ba khâu, chỉ cần cẩn thận tránh đi quân từ ba khâu đến thì chắc chắn không thành vấn đề. Trương Lãng suy tư, nói, nếu như tác đường huyện thất thủ, chỉ sợ võ lăng, sàng lăng, ba lăng, ba vùng nhân mã sẽ không còn e ngại cái gì cùng bao vây chúng ta, hình thành cái võng mạnh mẽ. Chúng ta muốn thoát khỏi đó khá là gây go, Quách Gia nói, Chúa Công từ khi nào ngươi mất tự tin đến vậy. Vân Mộng trạch rộng tới 800 dặm, cho dù đến lúc đó thật sự không được thì chúng ta vẫn có thể từ thủy lục cắt đuôi kẻ địch, từ đường bộ rút lui. Trương Lãng tức giận nói, ngươi muốn quăng ta xuống hồ cho cá ăn à. Quách gia cười to, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, Trương Lãng nghiêm túc nói, hành động lần này là vì điều động binh lực phòng tuyến ba khâu, nếu như họ không mắc mưu thì sao? Quách gia bộ dáng nắm chắc nói, Về điều này thì xin Chúa công cứ yên tâm, cứ đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ, nếu như ngươi hai mặt gặp địch, có phải là sẽ dưới điều kiện nhất định điều động binh lực bốn phía hợp thành một quân chủ lực dẫn đầu không? Trương Lãng suy nghĩ, bất giác gật đầu, nói, ta sẽ, Quách Gia cười hì hì nói, vậy chẳng phải là được rồi. Trương Lãng nhớ tới lúc mình ở Võ xương thì Quách Gia đã suối dục hắn dẫn đội Nam Hạ, chẳng lẽ vì nước cờ hôm nay đột kích tác đường, sau đó làm mồi câu, lòng đầy thắc mắc. Trương Lãng hỏi thẳng Quách Gia, Phụng Hiếu, lúc trước tại Võ Sương có phải ngươi đã nghĩ tới nước này không? Thành thật nói cho ta nghe coi, hiển nhiên Quách Gia không ngờ Trương Lãng sẽ hỏi câu đó, con mắt xoay tròn tìm cớ chối. Trương Lãng cười lạnh nói, hay cho Quách Phụng Hiếu, thật đúng là thiên tài nhỉ. Chưa ra khỏi Võ Sương thì ngươi đã đoán được nước này rồi, thôi bỏ qua, chỉ đáng giận là biết rõ sự việc sẽ phát triển đến bây giờ mà ngươi còn suối ta mang đội đi, đến tác đường huyện làm mồi câu. Trêu hoa ghẹo bướm, hấp dẫn thật nhiều quân lưu biểu bao vây tiêu diệt ta. Ngươi cho rằng ta thật là mèo tinh chính mạng không chết được hả? Quách gia sớm đổi vẻ mặt chân chó, đầy nịnh nọt nói, "Chúa công tuyệt đối đừng giận, thuộc hạ biết ngươi đại nhân rộng lượng mà." Huống chi thuộc hạ không lợi hại như ngươi đã nói, chẳng qua sau khi lấy được trường sa thì bỗng nghĩ ra vài cách mà thôi." Trương Lãng hừ hừ, hiển nhiên vẫn cực kỳ buồn bực và bất mãn. Mắt trâu Trừng Quách gia giả thì cười tuê tuết, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Trương lãng giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, đừng để ta bắt được điểm yếu của ngươi, nếu không thì, hừ hừ. Trương lãng nhớ mày, mắt đau chém ra, hắn nói xong quay đầu đối diện hoàng tự, biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói, truyền quân lệnh của ta xuống, hôm nay thay đổi tuyến đường, dọc theo vân mộng trạch Tây Tiến, mục tiêu là tác đường huyện. Nếu chúng ta cùng nhau hành động thì mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ làm lộ. Bây giờ ta quyết định chia binh ba đường, xé lẻ. Ngụy Diên một đội, Trương Ninh một đội, ta một đội, tới lúc đó chúng ta tập hợp tại Tác Đường huyện, mấy tướng sĩ bị gọi tên vang dội nhận lệnh, đi ra ngoài điểm binh, Trương Lãng bỗng quát to, quay lại, đám Ngụy Diên, Trương Ninh ngừng bước, cung kính hỏi Trương Lãng, chúa công còn có gì sai bảo? Trương Lãng nói, chuyện vừa nói trừ số ít tướng sĩ cao tầng như các ngươi biết ra, tuyệt đối không được nhắc tới trước mặt ai khác. Còn nữa, Trên đường các ngươi phải cẩn thận, không thể để Lưu Biểu phát hiện ra. Nếu mục tiêu lộ thì các ngươi rút về võ xương, không được tiếp tục đi hướng tác đường, rõ chưa? Các vị tướng cùng đáp, đã rõ. Cứ thế, quân đoàn Trương Lãng bỗng trong một đêm biến mất tại vùng Vân Mộng Trạch, một tuần sau đều không có tin tức gì. Điều này khiến đám Vương Uy, Thái Mạo cực kỳ bất an, không tốn chút sức cướp về trường sa, không có chút cảm giác an toàn. Thái Mạo vốn tưởng Trương Lãng sẽ tấn công ba khâu, Cố ý đích thân mang mấy vạn binh sĩ chi viện Ai ngờ trương lãng bỗng chơi trò mất tích Khiến chúng trong phút chốc không biết làm sao Trong khi thái mạo buồn bực lo âu nửa tuần Thì hạ khẩu mang đến tin quan trọng Hoàng tổ tấn công gặp bất trắc Bị điền phong thiết kế dụ giết hoàng xạ Nếu không phải hoàng tổ liều mạng già huyết chiến Giây phút mấu chốt được viện quân thạch dương cứu viện Thì chỉ sợ trong một ngày Phụ tử họ hoàng sẽ cùng chết trận Ô lâm thất thủ